Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3875 Thiên Toàn Kiếm Tôn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Một bóng người hiện hiện tại trước mắt Là ngươi Trương Liên nhìn rõ ràng đối phương khuôn mặt Không tự chủ được chừng Lớn hai mắt trên mặt tràn đầy không thể tin tín chi sắc Cơ hộ cho là mình nhìn lầm Làm sao có thể đâu rồi Ngươi còn sống Ngươi không phải con lẽ tại Ngàn năm trước cũng đã vấn lạc Ở đằng kia lâm tiền bối thủ hạ Hồn Phi phách tán sao Trương Liên biểu lộ tự cùng ban ngày Thấy ma không sai biệt lắm Mà Giả như lâm hiên cùng hắn đổi chỗ Mà xử phản ứng chỉ sợ Cũng phải ghém Phàng phất Đứng tại trước mắt Là một gã sống bào bác mang lão giả Nhìn về phía Trên bảy mươi mấy tuổi niên kỷ Nhưng mà lại tinh thần quắc thước vô Cùng long hành hổ bộ Ánh mắt lợi hại được cùng diều hâu kém phản Phất Toàn thân phát ra linh áp càng là không như bình thường Đã đến phân Thần hậu kỳ đại thành tình trạng Khoảng cách độ kiếp Cũng không quá đáng một bước ngắn rồi Dung mạo là quen thuộc như vậy Trương Liên xác định chính mình không Có nhận lầm Bởi vì tại đi qua trong năm tháng Chính mình từng cùng Đối phương có duyên gặp mặt mấy lần Người này đã từng là Vân ẩm tôn tu tiên giả Hơn nữa là đại danh đỉnh Đỉnh một cái Thiên kiếm phong chủ Từng được xưng cai phái phân thần Phía dưới để nhất nhân tự số thiên toàn kiếm tôn Thực lực không phải chuyện đùa Danh khí tại Vân Ẩn Tông bên ngoài đó cũng là thật lớn. Đợi một thời gian, nhất định có thể đem cảnh giới đột phá, đáng tiếc, vị này tiền độ vô lượng tu tiên giả lại đắc tội một không nên đắc tội. Nhân vật Lâm Khiên khi đó cũng mới đồng huyền, giữa hai người từng có xung đột. Kết quả tự nhiên là Thiên Toàn Kiếm Tôn vẫn là Liện nguyên anh cũng không có chạy ra Thiên tài chết non Trận chiến ấy rất nhiều người nhìn xem hắn hồn phi phách tán tự đến Hóa thành khói bụi Làm cho người thổn thức Nhưng ngay sau đó Nganh đón chính là lâm Hiên cường thế quật khởi Dẫn đầu vân ẩm tôn cao ca khúc khải hoàn ca trở thành nai long giới Làm cho người chú mục chính là quái vật khổng lồ Thiên toàn kiếm tôn với tư cách người thất bại Sớm được người chỗ quên Dù sao tiên đảo tối nghĩa Chết non thiên tài bất quá là đi lại vội Vàng khách qua đường mà thôi Sự tình đến nơi đây Vốn là nên cáo một giai đoạn Nhưng ai có thể Tưởng đến ngàn năm về sau Sớm đã hồn phi phách tán thiên toàn kiếm Tôn lại xuất hiện ở chỗ này Chương liên cơ hộ cho là mình nhìn lầm. Nhưng mọi người đều biết tu tiên giả trí nhớ đều là vô cùng tốt địa. Phương, trước mắt thiên toàn kiếm tôn, dung mạo dáng người đều cùng quá khứ. Không có bất kỳ chỗ bất đồng, duy nhất khác biệt tự là trong thân. Thể chỗ lưu động đã do linh khí đổi lại đen tối ma khí rồi. Vực ngoại thiên ma, thiên toàn kiếm tôn không chỉ có còn sống... Hơn nữa đã trở thành thiên. Ngoại ma đầu bên trong một thành viên nếu không có tận mắt nhìn thấy. Trương liên quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Ngươi nhận ra ta. Thiên toàn kiếm tôn trong mắt hiện lên một tia dị sắc đầu ấp của hắn. Tựa hồ có một ít không rõ ràng lắm. Ngươi, ngươi là vân ẩn tôn. Đều là phân thần kỳ nhưng mà thiên toàn kiếm tôn lại mang cho đối. Phương áp lực quá lớn thế cho nên Trương liên nói chuyện đều có chút. Không rõ ràng lắm, lắp bắp phản phất hàm răng tại run lên tựa như. Cũng không phải là hắn nhát như chuột, mà là đối phương giống như là. Một đầu bị chọc giận quái vật. Vân ẩm tôn. Lời còn chưa dứt thiên toàn kiếm tôn lại phản phất bị cái gì kị. Thích tựa như ngửa mặt lên trời gào thét toàn thân có kinh người ma Áp phúng dũng mà ra, Trương Liên rõ ràng đứng thẳng bất chỗ đạp đạp. Đạp liền lùi lại mấy bước. Hắn cũng là phân thần kỳ tiểu cảnh giới mặc dù có tranh lịch nhưng... Vô luận như thế nào cũng không có khả năng đến trình độ như vậy. Kết quả như thế chỉ có thể chứng minh hôm nay thiên toàn kiếm tôn. Căn bản là không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Trương Liên đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Chính mình cũng không phải đối thủ, lưu lại chỉ có một con đường chết. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn nhanh chóng từ trong lòng tay lấy. Ra linh phủ, hướng thân vỗ một cái, lập tức linh quang lói lên chui. Vào mặt đất không thấy. Thổ độn phủ, đương nhiên là phi thường cao cấp bảo vật. Lúc này thời điểm từ không trung chạy trốn là phi thường không khôn. Ngoan, sử dụng thổ độn thuật. Có lẽ còn có mấy phần nắm chắc. Không thể không nói trương liên không hổ là phân thần kỳ tu tiên giả. Lúc này thời điểm rồi ý nghĩ như trước tinh tường. Nhưng rất nhanh bi kịch đến rồi thấy hắn biến mất thiên toàn kiếm. Tôn mặt không biểu tình tay vừa nhất trong lòng bàn tay hắc mang ẩn. Hiện sau đó một cỗ kinh người hấp lực phóng xuất ra đầy trời bùn đất. Bay múa, Trương liên theo lòng đất bị ngạnh xanh xanh kéo ra. Hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng vấn đề là hắn đã không thể. Động đậy, toàn thân pháp lực bị giam cầm. Nương theo lấy vèo một tiếng truyền vào lỗ tay, hắn bị hấp đến trên. Tay rồi, hắc sáng lóng lánh mà ra thiên toàn kiếm tôn mặt lộ giữ tờn sắc. Tiếp đem tay đè đến hắn trên đỉnh đầu rồi. Sư hồn thuật. Một lát sau thiên toàn kiếm tôn trên tay hát quang lói lên một đoàn. Ma viêm đem chương liên trực tiếp hóa thành hỏa diễm. Công tôn Ngọc Nhi, nàng này đã bái lâm hiên vi sư, ngay tại cách này. Không xa tỉnh liên trì thật sự là vận khí không tệ, không thể đem cái. Kia lâm tiểu tử giúp hồn luyện phách trước cầm hắn đồ để mở ra đao. Cũng không tệ. Thiên toàn kiếm tôn bên khóe miệng lộ ra một tia ác độc trong lòng. Của hắn hận lâm hiên tận xương. Nhưng sự dị thời di thực lực của đối phương đã vượt qua xa chính. Mình có thể so sánh. Muốn nhớ năm đó một màn, hắn đến nay cũng không thể quên được. Tiện đổ vô lượng hắn bởi vì nhất thời khí phách chi tranh đã bị chết. Ở tại lâm hiên trong tay, may mắn hắn vốn là tự tu luyện có xong Nguyên anh bí thuật mà lần kia quyết đấu để nhị nguyên anh cũng không tại. Như thế mới miễn trừ vừa chết, nhưng vân ẩm tung cũng đợi không đi. Xuống, sau đó trong năm tháng, lang bạc kỳ hồ ăn hết không biết bao nhiêu. Khổ biết rõ về sau gặp tư vô. Đó là một tòa thượng cổ tế đàn. Hắn trong lúc vô tình câu thông đã đến. Thư vô ma tôn thần niệm đối phương thi triển ma khí sót thể chi thuật. Lại để cho tràn ngập oán niệm thiên toàn kiếm tôn chuyển hóa làm vực. Ngoại thiên ma. Không chỉ có như thế thực lực của hắn trực tiếp phóng đại rất nhiều. Tư vô đối với trong lòng của hắn oán khí tựa hồ thỏa mãn vô cùng. Ngoại trừ ma khí giót thể còn dạy cho hắn không ít bảo bối bí thuật. Nếu không hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủn ngàn năm thời gian. tựu tiến triển đến tình trạng như thế. Nhưng còn chưa đủ để trong lòng của hắn đối với lâm hiên hận chi sâu. Sắc mà đối phương hôm nay đã là độ kiếp hậu kỳ nhân vật, uy danh tại. Trong tam giới chuyện bá Mình cùng hắn chinh lịch Không chỉ có chút nào thu nhỏ lại cũng Không ngược lại Tại trong lúc vô hình khuyết trương Lớn hơn rất nhiều Chẳng lẽ đời này kiếp này Chỉ có thể núp trong bóng tối Không có cơ Hội tìm hắn báo thủ Không thiên toàn kiếm tôn ngẩm đầu lên sọ Phát ra giống như giá thú gào rú Hắn không cam lòng Cũng sẽ không buông tha cho Hắn tin tưởng chính mình tổng có thể đợi đến cơ hội tốt. Cơm muốn từng miếng từng miếng ăn báo thù cũng không có thể nóng lòng. Nhất thời. Trước đem cái kia công tôn Ngọc Nhi giúp hồn luyện phách về phần cái. Kia họ lâm xú ra hỏa. Một ngày nào đó hắn gây tại chính mình thống. Khổ trên người chính mình hồi gấp trăm lần nhìn lần hoàn lại cho hắn. Thiên toàn kiếm tôn trên mặt lộ ra một tia áp độc toàn thân ma phong. Đại tố như lấy tỉnh liên trì phương hướng bay đi. Mà hết thảy này Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Giờ này khắc này, Lâm. Hiên cũng không có nhàn dối. Hắn chính đổn quang toàn bộ triển khai. Đuổi giết một gã theo trong tay mình đào tẩu vực ngoại thiên ma. Có thể theo Lâm Hiên trong tay đào thoát. Tự nhiên không phải là cái... Gì bình thường thiên ngoại ma đầu rồi, mà là trong đó tuyệt cường nhân, vật, trí tôn già. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh. Tiếp diễn của đấu phá thương không.